Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngoài cửa Nhận thấy chiếc đèn pin trên tay mình Chỉ còn lại một đốm đỏ lè yếu ướt Kiểu bị đền cất vội Những bức vẽ vào chiếc hộp Rồi cô để lại nguyên vẹn như lúc ban đầu Nhưng thế lòng còn hoài nghi Về những dấu chấm đỏ đó Nên Kiểu Vi lại lấy nó ra Để nhìn lại thêm một lần nữa Và không quên ghi nhớ lại Tất cả những vị trí được đánh dấu Trong bộ não của mình Khi đã hoàn tất Kiểu bị nhanh tay bỏ lại chiếc hộp về vị trí cũ và treo bức di ảnh đó trở lại như trước. Xong xuôi mọi việc, cô nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng và không quên kéo cánh cửa lại cẩn thận. Khi đôi chân của mình vừa bước ra khỏi ngôi nhà u ám đó, bị ngước nhìn lên bầu trời thì không khỏi ngạc nhiên vì cô nhận thấy chân trời đang ứng đỏ. Lá quá! vì vừa khẽ thốt lên, Vì trong đời cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế bao giờ. sau chân trời lại ứng đỏ và ban đêm? Cô tự đặt một câu hỏi vô vơi của chính mình. Cho bổ não như đang có phần sao giống. Sau phút im lặng như vừa trải qua một khoảnh khắc chiêm nghiệp. vì lại tự trả lời câu hỏi của mình trong bộ dạng của một người nửa tỉnh nửa mê. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cảnh tượng trước mắt mình lúc này lại đang là một ảo giác ư? Trước đèn trên tay Vy lúc này đã tắt ngấm Vì nó đã cạn kiệt năng lượng Quyết không suy nghĩ đắn đo thêm điều gì nữa Kiểu Vy lặng lặng rời khỏi cái nơi u mê ma quái đó Bóng cô dần khuất trong bóng đêm rồi Chìm sau những bụi cây rậm rạp Trong tất cả những lần biến thăm nơi này Kiểu vi vẫn ngây ngô không hề biết được rằng Mọi cử chỉ và hành động của cô Từ lúc bước vào ngôi nhà Đến khi cô rời khỏi đó Đều không thoát được những ánh mắt cay nghiệt Của một bóng đèn đầy bí ẩn Lúc này cái bóng đen kỳ lạ đó Vẫn đang dõi theo tưởng bước đi của cô Trong màn đêm ảm sầu u túi Tưởng Giao Vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ Chợt cô bừng tỉnh giấc Vì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại rèo Alo Giọng của dao vẫn còn đang ngái ngủ Giao à Cậu vẫn đang còn ngủ sao Giao nhận ra được là giọng của vì Nhưng cô còn đang buồn ngủ Nên cô trả lời như người ở trong mỏng mị vì đấy à Có việc gì mà lại gọi giữa đêm hôm tiết này Sáng ngày rồi Còn đêm gì nữa Mau dậy đi qua nhà tớ Tớ có chút việc muốn bàn với cậu Là chuyện gì vậy Không nói qua điện thoại được sao Không được Chuyện này quan trọng Cậu mau dậy đi tớ chờ đấy Được rồi được rồi tớ qua ngay đây Một lúc sau đã thấy tương dao đi xe đến nhà Kiều Vy Vừa nhìn thấy Vy Giao vội trách Xe lẫn chút đùa Cậu thật quá đáng Phá vỡ cả giấc mộng đẹp của tớ Vậy sao tôi xin lỗi Mà sao cậu dậy muộn vậy Tại vì đêm qua tôi mất ngủ ra vừa nói vừa bước vào nhà Vừa lục lọi một hồi Rồi quay ra cô than thở Có gì ăn không tôi còn chưa kịp ăn sáng đây này Thấy Giao đang nhằn mặt Vi khẽ miệng cười cô nói Đói bụng hả Cậu đợi một chút tôi đi nấu mì cho cậu ăn nhé Nhưng cậu phải nhanh lên đấy Không đói quá tớ lại ngủ bây giờ Được rồi xong ngay đây Một đoạn sau đã thấy Vi mà bát mì nóng lên Thấy về tương giao vội vàng đón lấy Miệng cô nhanh nhỏ Cảm ơn nhé Cậu đúng là cứu tinh của tớ Vi chỉ khẽ mỉm cười Rồi cô ngồi xuống nhìn giáo ăn ngấu nghiến Khi Giao ăn xong Vì mới bắt đầu nhập chuyện Nhưng dường như Cô vẫn còn muốn giấu tương Giao Những chuyện kỳ quá hay xảy ra với mình Giao này Liệu bác Loan có tìm được chiếc gương Mà trước khi chết Khải Khương và Khải Dung Đã dùng không nhỉ Nhìn qua nét mặt của Vì ra chọn dãi nói Chắc là không thể đâu Tôi nghĩ là nó đã bị thất lạc ở đâu đó rồi Vậy ai đã lấy nó đi Vi thẩm mua một câu hỏi bâng qua rừng ưa ngát Một hồi không thấy Giao trả lời Vi liệt nói Để xuôi đi với khoảnh khắc im lặng Chúng mình đến rừng thiêu tân chơi đi Cộng vào sao Giao có vẻ ngạc nhiên Nhưng rồi có lại dịu dọc Muốn ngắm hoa gạo sao Vi vì? vì ấm ừ trả lời như để cho quà Khẽ thở dài Như tỏ vẻ đồng ý với bạn mình Giao nói Vậy thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chứ Vi gật đầu đồng ý Rồi hai cô gái lên xe máy lao bút đi, trong ánh bảy mình tươi sáng dạng ngời. Từng rào không hề biết ngủ yêu kiểu vì trong lúc này, có lẽ cô vẫn ngỡ rằng bạn mình nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.